chào mừng các bạn đến với kênh hoàng dinh radio hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện thiếu nữ bói toán thiên tài tập hai mươi chín của tác giả ngải hề hề qua dòng đọc hoàng dinh chúc các bạn nghe truyện vui vẻ chương ba trăm hai mươi sáu thẻ bài bươm bướm sau khi tham quan xong tòa nhà bởi vì không khí trong nhà chưa có thật sự hoàn thiện vẫn còn có một chút âm sát khí quẩn quanh sẽ quấy nhiễu tất cả mọi người trong nhà Dương Tử Mi đành phải đuổi khéo mọi người về, hẹn họ lần sau lại tới. Tiễn đại gia đình về xong, Dương Tử Mi gọi điện thoại cho Long trục thiên. Mi Mi, người bên kia đầu dây hơi khẩn là một chút. Anh phải rời khỏi đây vài ngày. Dương Tử Mi nghe thấy liền bắt đầu lo lắng rồi hỏi. Tại sao? Bây giờ anh đang ở đâu vậy? Bây giờ anh đang trên xe, trên đường rời đi rồi. Anh muốn tìm hiểu một chút chuyện. Em không cần phải lo lắng, anh sẽ trở về nhanh thôi. Lòng trục thiên trả lời, Đừng đi mà. Vừa nghe Long trục thiên nói muốn đi, tìm Dương Tử Mi như bị một con dao găm đâm vào rất là khó chịu, khiến cô căng thẳng, bật thốt lên. Ngoan, đừng có lo lắng, anh sẽ quay về sớm thôi. Lòng trục thiên cảm nhận được sự căng thẳng trong giọng nói của cô, liền an ủi. Sao mà cô có thể không căng thẳng được chứ? Dương Tử Mi cũng biết, Người như là Long Trục Thiên Cho dù là mất trí nhớ đi nữa Cũng sẽ không giống như con cúng Suốt ngày quẩn quanh chân của mình Số mệnh đã được sắp đặt rồi Cuối cùng anh cũng sẽ đi con đường Mà mình đã lựa chọn Dù con đường đó có gian nan hiểm trở Đến đâu đi chăng nữa Thế nhưng đó chính là điều mà cô sợ Sợ rằng lần sau Anh không có thể bình an quay về nữa Cô cũng không hiểu tại sao Bản thân của mình lại lo lắng Bất an như vậy Đừng gọi nữa, đi. Cô bỗng nghe trong đầu dây bên kia có một giọng nam xa lạ. Sau đó điện thoại liên đã bị cướp máy ngay lập tức. Ánh mắt cô ngơ ngát. Lẽ nào người trong thế giới của anh lại tìm thấy anh rồi sao? Cô mới vội dàng gọi lại cho Long Trục Thiên một lần nữa. Điện thoại chỉ reo một hồi chuông liền có người bắt máy. Mi mi, anh có việc quan trọng khi mà trở về sẽ nói cho em biết. Nói xong Long Trục Thiên lại cướp máy. Dương Tử Mi cũng không có dám gọi lại nữa. Rốt cuộc, anh muốn làm cái gì? Người đàn ông bên cạnh anh là ai? Tâm tình của Dương Tử Mi vẫn rất là bất an, cũng bất đắc dĩ, chỉ hy vọng anh có thể trở về sớm hơn. Dương Tử Mi lại đến phố Văn Lai. Mấy ngày nay, từ khi mà cô có Long Trục Thiên bầu bạn, đã hơn một tháng rồi, cô không có đến chỗ này. Không có gặp Tống Quyền và Lâm Thanh Mai, Cũng từ chối tất cả các cuộc hẹn của khách hàng. Cô dùng phỉ thúy làm cho Lâm Thanh Mai một cái vật trang sức, hình con vật cầm tinh của cô để cho cô ấy mang theo bên mình dưỡng thai. Phố Văn Lai không có gì khác trước, dẫn người đến người đi, nhộn nhịp, rao hàng buôn bán khắp nơi, tạo thành một con đường náo nhiệt. Có điều trong sạp hàng của mọi người ở đây, cô phát hiện một người lạ mặt, ăn mặc như người Thái Lan, da ngầm đen, dốc người khá nhỏ nhắn. Cô cúi đầu nhìn người đứng trước sạp hàng. Chỉ thấy cái thứ hắn mua không phải là đồ cổ mà là từng thẻ. Từng thẻ bài có hình Phật giống như nhau. Những cái thẻ bài hình Phật này có công nghệ chế tác tinh xảo. Bốn góc được mạ vàng. Mặt sau của thẻ bài là những hình bướm bướm khác nhau. Xem có vẻ đó là một thứ đồ rất tốt. Cô không nhịn được, tò mò ngồi xổm xuống, cầm lấy thẻ bài, sau đó mới hỏi. Ông chủ... Đây là thẻ bài gì vậy? Ông chủ sập hàng, mặc trang phục người Thái, cười khi một tiếng không lớn, phát âm tiếng phổ thông quái dị. Cô gái, đây là thẻ bài bướm bướm, có thể mang lại dần mai cho cô, đã được đại sư khai quang, làm phép từ Thái Lan mang sang đây đó. Muốn nhân duyên, có nhân duyên, muốn tiền tài, liền có tiền tài nha. Chương 327 Dương Tự My dùng thiên nhãn nhìn thử. Không có nhìn thấy trên thẻ bài bươm bướm có cá khí gì. Chỉ là một chế phẩm từ công nghệ thủ công thôi. Có điều cái vật này rất đẹp mắt. Con gái đều thích những cái thứ tinh xảo như vậy. Nên cô hỏi giá tiền một chút. Dù sao cũng chỉ có 50 tệ. Mua 4 thẻ để đeo như là một phụ kiện thôi. Khi thấy Dương Tử My cầm thẻ bài bươm bướm xoay người trong mắt của ông chủ sập hàng bỗng nhiên thay đổi. Nhìn bóng lưng của cô đầy hận thù khóe môi hơi dày nhếch lên một nụ cười thần bí quỷ dị khó lường dương tử mi không hề hay biết những cái chuyện này cô chỉ cúi đầu nhìn nhìn mấy cái thẻ bài bươm bướm cũng không biết sau lưng có một đôi mắt đáng sợ như rắn độc đang theo dõi mình mặt hiên lâm thanh mai đang cầm một cái quạt ngồi trên ghế mây trước cửa nhàn nhã phe phải quạt khuôn mặt yên tĩnh như hòa chị thanh mai Dương tự mì bước nhanh về phía thanh mai kêu lên. Ồ, tiểu mi cuối cùng em cũng đến rồi. Lâm thanh mai vừa nhìn thấy cô mừng tít mắt, lập tức đứng dậy kéo tay của Dương tự mì nói. Đã hơn một tháng rồi, không có gặp em. Sao, mấy ngày nay khỏe không? Em rất khỏe mà. Dương tự mì phát hiện sắc mặt của thanh mai có hơi xanh xào, quan tâm hỏi. Còn chị, sắc mặt có vẻ không tốt nha. Có phải là mang thai rất cực khổ không vậy? Lâm Thanh Mai đưa tay xoa xoa bụng. Ừ, chỉ thấy khẩu vị không có được tốt cho lắm, giấc ngủ cũng không ngon, hơn nữa bụng dưới cũng hơi đau. Mẹ chị nói, đây đều là những hiện tượng bình thường khi mang thai, mấy ngày nữa sẽ đỡ hơn thôi. Để em xem một chút đi. Dương Tử My đưa tay tìm mạch của cô, phát hiện có một chút kỳ lạ, sắc mặt cũng lặn xuống. Chị Thanh Mai, Có phải là chị vẫn thấy tình trạng xúc quyết không? Lâm Thành Mai có một chút e thẹn, nhẹ gật đầu. Sắc mặt của Dương Tử My nghiêm nghị lại. Chuyện lớn như vậy, sao mà chị không đến bệnh viện để mà kiểm tra thử xem? Sao có thể dậy được chứ? Lâm Thành Mai nghe xong, gấp gáp, nắm tay của Dương Tử My hỏi. Tiểu My, chị, chị sẽ không sao đúng không? Chị đừng lo, bây giờ em ở đây rồi, không có sao hết á. Dương Tử Mi đưa Lâm Thanh Mai tới hậu viện nằm trên giường nghỉ ngơi, chăm cứu cho cô, còn giải thích cho cô biết lý do tại sao lại có hiện tượng xuất huyết. Khi cuốn rúng thành hình trước phôi thai cũng không có ổn định, bởi vậy có rất nhiều nhân tố có thể dẫn đến xảy thai. Lúc xảy thai phôi thai và thành tử cung sẽ tách rời nhau theo những cái hướng khác nhau, biến thành mạch máu bị vỡ tạo thành tình trạng xuất huyết. Theo thống kê của một trung tâm y học cao cấp, chỉ có 50% phụ nữ có thể bình an trải qua quá trình đầu của thời kỳ mang thai. Thụ thai thành công xong, ước chừng có 30% phụ nữ mang thai có thể bị sảy thai. Mặt khác, có gần 10% phụ nữ có thai ngoài tử cung hoặc là vấn đề khác. Bởi vậy, thời kỳ đầu mang thai, nếu xảy ra những cái chuyện bất thường này, nhất định không có được nghe lời từ những người đã có kinh nghiệm. Họ bình yên sinh được con của họ, không có nghĩa là chị cũng có thể. Phải đi đến bệnh viện, tiến hành kiểm tra có liên quan, sau đó mới tìm cách điều trị. Nhưng Lâm Thanh Mai không biết tình hình nguy hiểm đến mức đó. Lần trước cô đã bị âm sát khí nhập vào người, từ đó tình hình sức khỏe liền giảm sút Nếu không nhờ Dương Tử My phát hiện đúng lúc, chắc không có đến 3 ngày cô đã bị sảy thai mất rồi. Sau khi mà Dương Tử My chăm cứu cho cô xong, Cảm giác đau đau ở bụng của Lâm Thanh Mai cũng đã biến mất. Tình trạng buồn nôn do dạ dày bị chèn ép gây sưng cũng không còn nữa. Tiểu My, nếu như không có em, chị thật sự không biết phải làm sao nữa. Em đúng là ân nhân của đứa bé trong bụng chị đó. Lâm Thanh Mai cảm kích kéo tay của Dương Tiểu My nói. Đó là do em và đứa bé này có duyên thôi. Dương Tiểu My cũng cười hiếp mắt, đưa bùa hậu mệnh cho Lâm Thanh Mai, căn dặn cô. Có chuyện gì phải gọi điện thoại nói cho mình biết. Lâm Thanh Mai gật gù, cô đã tận mắt nhìn thấy Dương Tử Mi cứu chữa cho bà Trị khỏi bệnh u não, cho nên cực kỳ tin tưởng khả năng chữa bệnh của Tử Mi, không một chút nghi ngờ gì. mươi 328, thẻ bài bươm bướm, bướm. Tống Quyền mới đi làm về, vừa nhìn thấy Dương Tử Mi rất là vui mừng. Một tháng đã không gặp cô rồi, dài như một thế kỷ vậy. Dương Tử Mi lấy cái thẻ bài bướm bướm mới mua đưa cho Tống Quyền hỏi Thầy Tống, mấy cái thẻ bài bướm bướm này là hàng mỹ nghệ rất là đặc biệt, không biết thầy có biết lai lịch của nó không? Thẻ bài bướm bướm sao? Tống Quyền cầm lấy 4 thẻ bài bướm bướm nhìn kỹ một chút Đúng là hàng công nghệ chế phẩm nhưng mà không phải là thẻ bài bươm bướm thật Hả? Vậy thì thẻ thật có đặc điểm gì? Dương Tử mì nghi ngờ hỏi Thẻ bài bươm bướm thật là một loại thẻ bài hình Phật từ Thái Lan. Thẻ bài này của anh chính là thẻ bài bươm bướm thật do chính tay của cao tăng Ruba Rishana ở miền Bắc Thái Lan tạo ra. Ngày đi Thái Lan, anh có làm quen với một vị tăng nhân nên được người đó tặng cho. Tống quyền đi vào trong phòng lấy ra một thẻ bài còn tinh xảo, phức tạp hơn cái của Dương Tử Mi mua. Trên thẻ bài có nạm đá quý, trên bươm bướm còn có hai khuôn mặt. một nam một nữ, hơn nữa trên thẻ bài còn tỏa ra một mùi hương thơm ngát. Trên thẻ bài này có màu vàng kim nhàn nhạt, nhìn qua liền biết đó là một vật mang lại may mắn, hơn nữa công nghệ chế tác còn tỉ mỉ hơn mấy cái tấm thẻ bài của Dương Tử Mi mua. Thẻ bài Phật và bướm bướm bình thường có 108 loại phấn hoa trồng từ đất ở miếu thờ, đặc chế từ nhiều loại đá quý là vật thánh. Hỗ trợ nhân duyên nam nữ Cho nên thẻ bài Phật cổ Sẽ có mùi thơm kéo dài rất lâu Nghe nói có một ngày Khi mà đại sư Ruba Rishana Đang tu hành Có một con bướm bay qua Đột nhiên làm cho đại sư Có linh cảm kỳ diệu Từ đó người lấy hình tượng Của hai loại chim linh thiêng Là chim nhân duyên Để mà chế tạo thẻ bài Phật Và bướm bướm một lần nữa Thẻ bài Phật và chim nhân duyên Đầu tiên vốn là của Rusa Rishana và đại sư chủ trì quản lý đền Mahawan cùng nhau tạo nên. Dùng bùng để mà chế thành một thẻ bài Phật và chim nhân duyên. Mà trong cái thẻ bài của đại sư Ruba Rishana tạo ra lại có hai khuôn mặt một nam một nữ. Đại sư giải thích rằng đó là thần Shiva và vợ của thần, nữ thần Bavati. Nhưng mà thời gian lúc đầu vừa mới được tạo ra Tấm thẻ bài vẫn không có được mọi người sử dụng Bởi vì cho đến bây giờ Chưa có ai từng nhìn thấy con bướm Và hình mặt người trên cánh của nó Như hình ảnh trên thẻ bài Nhưng mà về sau Rất nhiều người mang nó theo bên mình Đều cảm thấy cực kỳ may mắn Hơn nữa về mặt nhân duyên Ngày càng tốt hơn Có sự thay đổi rõ rệt so với bình thường Thì ra Thẻ bài bướm bướm này Là thứ có thể hỗ trợ một ít pháp khí Để bảo vệ người đeo nó Tống Quyền thấy Dương Tử My thật sự yêu thích cái thẻ bài bươm bướm liền đưa tặng cho cô. Dương Tử My cũng không khách sáo, nhận lấy thẻ bài. Hơn nữa, cô cũng muốn dùng thẻ bài bươm bướm này nghiên cứu một vài loại bùa chú ở Thái Lan, tích lũy kiến thức cho bản thân mình về phương diện này. Trong một gian phòng, chỉ cần bỏ ra có 30 tệ một tháng là có thể thuê được. Có một người đàn ông tuổi đã cao khoác một chiếc áo màu đỏ sậm, cao khoảng 1 mươi 65 thân người gầy gò, khuôn mặt kỳ quái rất đáng sợ, ánh mắt bình thường cũng như là rắn hổ mang độc ác. Nhìn người đàn ông run rẩy quỳ trước mặt mình hỏi: "Bà Tụng, tìm được người chưa?" Mịch La đại sư tìm được rồi, giọng nói của bà Tụng hơi run run: "Hôm nay ta đã tìm thấy một cô gái thích hợp ở khu bán đồ cổ." Hai mắt bình thường đã trông có vẻ rất ác độc của Mịch La. vờ còn lóe lên khẽ gật đầu. Được, tối nay hãy đưa ta đi tìm cô gái đó. Dạ, đại sư. Cô gái đã mua bốn thẻ bài bươm bướm, cho dù cô ta có đi đến chân trời góc biển, chúng ta cũng có thể tìm ra. Ba Tụng vội nói, lần này trong giọng nói cô ý lấy lòng. Mịch La hài lòng gật gật đầu. Ta không có quên công lao của ngươi đâu. Cảm ơn đại sư. Ba tụng quỳ dập đầu xuống đất một cái, sợ đến nỗi tráng đổ mồ hôi. Chương 329 Ngũ độc Đột Kích Dương tử My từ phố Văn Lai trở về, mở cổng lớn vào nhà. Lúc trước khi mà Long Trục Thiên còn ở đây, anh sẽ luôn ở trước sân chờ cô. Nhìn thấy cô trở về liền gian tài để cô xà vào lòng của mình, ôm cô xoay tròn vài cái, Long Trục Thiên cười lớn nói. Anh nhớ em muốn chết luôn Nếu em còn không về Anh sẽ nhớ đến phát điên mất Mỗi khi anh làm như vậy Cô đều cảm thấy cực kỳ hạnh phúc Bây giờ trong nhà trống rỗng Chỉ còn qua cỏ cây cối Và mấy chú cá ba đuôi Trong cái hồ chờ cô Dương tử mi cảm thấy cô đơn Cô chỉ còn biết ngồi lên một tảng đá lớn Cạnh hồ đá Lấy một chút thức ăn rải vào trong nước Mấy con cá lập tức Ngoẩy đuôi Nhanh chóng bơi về phía thức ăn, cắn nuốt lia lìa. Cô nhìn bọn chúng, cảm thấy nhàm chán. Lúc trước cô và Long Trục Thiên cùng nhau nuôi cá. Tuy rằng anh không có nói gì, chỉ nhìn thôi, nhưng mà cô cảm thấy đặc biệt thú vị. Bây giờ người đã đi rồi, cô làm gì cũng thấy buồn bực ngán ngẩm. Dương Tử Mì đứng dậy thở về một hơi, thay một bộ đồ ở nhà cho thoải mái. ngồi trên xích đu đọc một quyển sách về đồ cổ mà Tống Quyền đưa cho cô. Sau đó lấy một thẻ bài bươm bướm ra ngẫm nghĩa. Lúc này bỗng nhiên có một con rắn nhỏ màu đen, kích thước to bằng đầu ngón tay, dài chừng 50cm, giống như một sợi dây nhỏ từ trong bụi cỏ từ từ lặng lẽ bò về phía cô. Ở một hướng khác lại có một con bò cạp lớn màu đen, một con rết màu đỏ, một con thằng lằn màu nâu. và một con thiềm thừ màu xám đang bò về phía cô. Mấy loại động vật này vừa bò ra khỏi cái bụi hoa được một lúc, hoa cỏ ở đó đã trở nên ủ rũ, giống như bị trúng độc. Dương Tử Mi bỗng cảm thấy toàn thân dựng tóc gáy. Một luồng cảm giác nguy hiểm không có thể diễn tả bằng lời đang dần đến gần cô. con người của Dương Tử Mi khựng lại, nắm chặt thẻ bài bươm bướm trong tay, hai mắt khép hờ, đang lắng nghe tiếng động từ bốn phía xung quanh, lại không có nghe thấy tiếng người lạ nào đến gần. Chẳng lẽ đây chỉ là lỗi giác thôi sao? Cô mở mắt ra, dùng trí tuệ và linh cảm của mình, cuối cùng cũng có thể nghe thấy tiếng động rì rào thật là nhỏ do động vật bò sát tạo ra. Loại bò sát này chắc chắn không phải là loại động vật tầm thường như là mấy chú dế mèn trong vườn nhà. Hơn nữa những cái tiếng động lại đến từ nhiều hướng khác nhau dựa vào âm thanh càng ngày càng đến gần dương tử mi có thể cảm thấy bầu không khí càng ngày càng nguy hiểm Tòa nhà của cô hiện nay vẫn nằm trong vùng quan du của thành phố a những chỗ xung quanh thậm chí chưa khai quang xung quanh đều là cỏ dại rậm rạp bình thường cũng có không ít chuột bọ côn trùng rắn rết bò qua bò lại nhưng mà những loại chuột bọ côn trùng rắn rết bình thường chắc chắn không thể nào mà đến gần nhà của cô được. Cô còn đang nghi ngờ, nhưng mà rõ ràng cô đang nghe thấy tiếng rì rào do bò sát gây ra ở phía sau lưng. Dương Tử My quay đầu lại, đã nhìn thấy một con rắn đen phóng nhanh như chớp về phía cô. Ngón tay của Dương Tử My tích tụ âm sát khí từ sớm, lúc này liền bắn ra khi mà con rắn còn cách cô bẫy tắt. Đùng một tiếng, Đầu rắn lệch đi, phần thân của nó dễ dụa trên mặt đất mấy cái. Đầu rắn lại ngẩng lên, le chiếc lưỡi đáng sợ, tập kích cô một lần nữa, phun ra khí độc. Dương tử mi cảm thấy con rắn này cực kỳ hôi tanh, khiến cho đám cỏ xanh mà nó vừa bò qua khô đen lại. Đúng là một con rắn độc. Dương tử mi gia tăng cường độ quan sát khí trên ngón tay, bắn về phía nó một lần nữa. Con rắn chết gục đầu xuống, cuộn mình thành một dòng trên đất. Cô vừa định thở vào nhẹ nhõm, cúi đầu đã nhìn thấy một con rết, một con thiềm thừ thăng lằn, bò cạp, dây quanh chân mình. Bọn chúng như bị một thế lực xấu xa nào đó chỉ huy, trên cơ thể của chúng có mùi rất là buồn nôn cùng nhau lao về phía cô. Chương 330 Người lạ độc ác Tuy rằng Dương Tử My tài cao lại gan dạ, nhưng mà dù sao đi chăng nữa, cô cũng chỉ là một cô gái. Vừa nhìn thấy con rắn kia đã bị dọa sợ rồi. Bây giờ, lại còn có năm con vật độc nhất trong truyền thuyết xuất hiện cùng một lúc. Cô cảm thấy sợn tóc gáy nổi da gà, lạnh sống lưng, không ngừng bắn sát khí trên tay về phía những con vật kịch độc kia. May mắn, tốc độ di chuyển của những loài vật này không có nhanh như con rắn độc lúc nãy. Hơn nữa sức sống của chúng cũng không có đủ mạnh, dùng âm sát khí bắn mấy cái đã có thể giết chết được bọn chúng dương tử mi nhìn năm loài động vật kịch độc này chết trước mắt của mình vừa xấu xí vừa ghê tởm cô cảm thấy dạ dày của mình quặn lên từng cơn muốn nôn độc của năm con vật này hình như là mạnh hơn các loài bình thường khác bọn chúng chết làm cho mặt đất cháy thành màu đen dương tử mi cao mày hai chân dùng sức đạp mạnh xích đu một cái tung người ra xa mấy mét mới nhảy xuống mặt đất bỗng nhiên cô nghe thấy bên ngoài tường có tiếng còi nho nhỏ kỳ lạ cô nhón mũi chân mảnh khảnh một cái cả người đã nhảy lên cây dùng cây cối làm điểm tựa tiếp tục nhảy lên nóc nhà dương tử mi nhìn về nơi phát ra cái tiếng còi kỳ lạ đó chỉ thấy bên ngoài tường có một người đàn ông gầy gò đang đứng dưới ánh trăng mông lung nhìn hắn có vẻ đặc biệt kỳ lạ Dương Tử Mi có thể nhận ra cái mùi sát khí nồng nặc tỏa ra từ trên người của ông ta giống như có một cái lòng che chắn toàn thân của ông ta vậy Dương Tử Mi hiếp mắt lại đây là người có sát khí nặng nhất từ trước đến nay mà cô từng thấy trên người của ông ta hẳn là đàn gánh giác ít nhất mấy ngàn quan hồn chỉ cần đứng xa như vậy Dương Tử Mi có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở đầy độc ác và kỳ quái trên người của ông ta giống như ông ta là quỷ gọi hồn đến từ địa ngục vậy. Không còn nghi ngờ gì nữa, ông ta chính là người đã dùng tiếng còi tập hợp năm con vật bùn nôn kia đến tấn công mình. Ông ta là ai chứ lại có thể sai khiến cả năm con vật kịch độc nhất. Lẽ nào ngũ độc giáo đến từ Nam cương mình chọc giận đến những người gian ác này từ hồi nào? Mịt là thổi còi tập hợp năm con vật mà ông ta nuôi kiều quay lại nhưng mà rất lâu không nghe thấy động tĩnh gì ông ta biết rõ với tốc độ của con rắn đen nhỏ kia chắc chắn lúc này đã có thể đứng trước mặt mình rồi nhưng bây giờ sao mà vẫn không nghe thấy bất kỳ tiếng động gì ông ta thổi còi lần thứ hai vẫn yên ắng như cũ ngoài ông ta ra cũng không thấy bất cứ loài động vật nhỏ nào khác lẽ nào chúng nó đã gặp bất trắc rồi sao mịt ra bắt đầu lo lắng, hạ tai cầm còi xuống. Mấy con vật kịch độc mà ông ta nuôi, tuy chỉ mới có 5 năm tuổi, nhưng mà đối với một người bình thường mà nói, như vậy cũng đã đủ chết rồi, đặc biệt là con rắn đen nhỏ kia, tốc độ công kích rất là nhanh nhẹn, cho dù là người đứng cách nó 7 thước cũng sẽ bị nó cắn trúng. Lẽ nào cô gái kia lại biết võ công? Vậy thì càng tốt. Ông ta nở một nụ cười lạnh. Nếu như vậy càng hợp ý với ông ta. Dương Tử mi điều hòa lại hơi thở của bản thân, lặng lặng đứng trên nóc nhà quan sát thần thái và biểu hiện của Mịch La. Sát khí trên người của Mịch La quá nặng đi, cho nên Dương Tử mi không có thể nào dùng mắt thần để dò xét toàn bộ thông tin trên người của ông ta. Không biết được rốt cuộc ông ta là ai. Có điều từ nụ cười lạnh lùng quái dị kia, có thể thấy chắc chắn ông ta có ác ý như mình. rốt cuộc người này là ai? tại sao mình lại muốn dùng cách độc ác như vậy để mà dùng mình vào đường chết? ánh mắt của Dương Tử Mi nhìn đến eo của mình ra, cô đột nhiên nổi da gà lạnh cả người. ban đầu cô chỉ nghĩ thắt lưng của ông ta đang đeo một cái sợi dây nịt kỳ quái nào đó thôi, nhưng mà khi nhìn rõ lại, đó chính là một con rắn cột sống quấn quanh eo. con rắn thậm chí đang ngẩng đầu lên, thè chiếc lưỡi thật dài, dùng đôi mắt ác độc. Nhìn về phía cô. Chương 331: Đối phó với rắn độc. Trên thân thể con rắn này có những vệt vàng to nhỏ chằng chịch tạo thành hoa văn, trên lưng chủ yếu là màu xám, trên có những đốm đen lấm tấm không có theo quy luật nào. Đầu nó hình tam giác, đầu và cổ phân chia rõ ràng, dãy nhỏ trên đầu lưng nổi thành sừng, cái lỗ mũi to nằm phía trên môi, thân thể chủ yếu là màu xám. dọc lưng có ba đốm tròn giữa mỗi đốm có màu tím hoặc nâu bên ngoài màu đen bên ngoài những vết đốm là vện vàng màu nâu không có theo quy luật nào bụng màu xám trắng có những vết bớt màu nâu đậm rải rác nhìn nó quấn quanh ngựa của Mịch là được ba dòng chiều dài ít nhất cũng khoảng một mét rưỡi dương tử mi nhận ra đây là rắn hổ bướm còn được gọi là báo gấm trầm bước là một trong những loại rắn độc có nọc độc, độc mạnh nhất đông nam á lực công kích của nó rất mạnh tuy nhiên bề ngoài lại xấu xí khó coi trước khi đi du lịch ở đông nam á sư phụ ngọc thành đã từng bị loài rắn độc này cắn thiếu chút nữa đã mất mạng may mà được người bắt rắn phát hiện cứu giúp đúng lúc mới thoát khỏi quỷ môn quang nhưng mà cơ bắp ở cẳng chân vẫn bị teo lại khiến cho việc đi lại có một chút bất tiện vì vậy Ông ta đưa ra một chương trình học về nhận thức các loài rắn trong suốt một ngày cho Dương Tử Mi nghe. Dương Tử Mi không có sợ quỷ, không sợ thần, nhưng đối với loài rắn độc ghê tởm này thì lại có cảm giác bài xích và ghê tởm. Nhất là khi mà nhìn thấy hai con mắt con rắn đang hung ác nhìn mình, quá thật sợn tóc gáy, ngay lập tức muốn chạy trốn khỏi chỗ này. Mịch La cũng phát hiện sự khác thường của con rắn. Ảnh mắt nhìn theo hướng đầu con rắn thì thấy một bóng dáng màu trắng nhỏ ngồi trên nóc nhà, xinh đẹp vô cùng. Ở trên nóc nhà, thiếu nữ có mái tóc đen rủ xuống dài, bạch y trắng ngần, da dẻ đẹp như là ngọc, dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng. Mì mắt thành tú, trên người có một luồng khí tức âm tà kỳ dị, vừa giống tiên tử vừa giống tu la đi ra từ địa ngục vậy. Rất tốt! Khuôn mặt khu gầy của ông ta xuất hiện một nụ cười hài lòng. vốn tưởng rằng đó chỉ là một cô gái bình thường mà ba tụng đã tìm thấy. Kết quả lại khiến cho ông ta kinh ngạc đến vậy. Cô gái này nếu biến thành quỷ sẽ trở thành vô địch. Tiểu bang, đi! Ông ta huýt nhẹ ra lệnh cho con rắn hổ bướm trên đầu. Rắn hổ bướm nhận được hiệu lệnh, xẹt một cái, từ bên hông của ông ta bò đi nhanh như là tia lửa điện. Bật xa dài mét, leo lên tường dây, rồi bò lên cao như đi trên đất bằng. Thấy con rắn hổ bướm, chỉ dài khoảng một mét rưỡi, đầu hình tam giác, đang thè lưỡi bò về phía mình. Dương tử mi trở nên căng thẳng, lưng đã ra mồ hôi, tay cũng lạnh dần. Cô muốn chạy trốn, nhưng cô biết cô không có đường nào để mà chạy rồi. Hôm nay chạy thoát, ngày mai vẫn lặp lại chuyện hôm nay. Như vậy còn không bằng dũng cảm đối mặt đi. Cô niệm một lần tỉnh tâm chú để cho mình trấn tĩnh lại một chút. Ngón tay của cô ngưng tụ âm sát khí, chỉ chờ con rắn tới gần sẽ một kích tất trúng. Mịch là biết không có thể khinh thường dương tử mi, bèn quýt sáo thúc giục tấn công. Rắn hổ bướm tăng nhanh tốc độ, ngẩng cao đầu, đôi mắt nhìn chầm chầm dương tử mi. Cái lưỡi không ngừng thè ra thụt vào, miệng phun ra khí độc thành hồi khiến hơn nửa qua cỏ trong sân đã héo rũ rồi. Biết rõ đôi mắt kia vô cùng ghê tẩm, nhưng mà Dương Tử My không dám rời khỏi nó nửa tắt. Cô phải nhìn nó chầm chầm, duy trì cự ly và nhắm chuẩn vào điểm yếu chí mạng của con rắn. mươi 332 Khi mà con rắn hậu bướm tiếp cận, cự ly công kích tốt nhất là 2 mét. Một người một rắn đồng thời phát động công kích. Rắn hổ bướm thè lưỡi xì một tiếng, cắn về phía yết hầu của Dương Tử My như một mũi tên. ngón tay của dương tử mi cũng kết ấn phát ra âm sát khí bụp rắn hổ bướm bị âm sát khí đánh trúng rơi xuống mặt đất dương tử mi vừa định thở phào một cái lại thấy nó dặn dẹo eo lưng đứng lên trên mặt đất rồi bắn về phía mình như một mũi tên ô trời chuyện gì xảy ra vậy? giới lực công kích của âm sát khí dù là một con voi cũng có thể đánh chết sao con rắn này ngoan cố vậy chứ Cô không biết là con rắn này do Mịch La nuôi dưỡng đã được 18 năm. Lớp dậy của nó được quấn luyện cứng như là tường đồng giách sắt. Dù lấy đao đâm trực tiếp cũng không có xin vào được nửa phần. Đặc biệt, điểm yếu chí mạng của nó, Mịch La đã dùng công phu biến nó trở thành cái nơi lực phòng ngự vô cùng chắc chắn. vừa nãy, âm sát khí của Dương Tử mì chỉ đánh con rắn rơi xuống đất, không có thể tạo ra thương tổn chí mạng cho nó. Nhìn con rắn một lần nữa ngẩng đầu tam giác, tập kích về phía mình. Cô bắt đầu trở nên bối rối, không ngừng bắn ra âm sát khí để mà ngăn cản nó. Nhưng ai biết, con rắn kia vô cùng linh hoạt, lại thêm da dày thịt béo mà nó với con người không có giống nhau, không có bị âm sát khí ảnh hưởng. Có thể ảnh hưởng tới nó chỉ có tiếng còi của mình ra. Dương tử mì thấy công kích bằng âm sát khí của mình đối với rắn hổ bướm, không có hiệu quả bèn vội vàng lui về phía sau mũi chân không cẩn thận đạp vào một mảnh ngôi hỏng thân mình lảo đảo không có kịp đứng dững con rắn kia lập tức như là một mũi tên mở rộng miệng cắn một miếng về phía yết hầu cô một cảm giác tê liệt truyền khắp toàn thân cô mới dùng tay nắm lấy đầu con rắn đuôi rắn mạnh mẽ dùng lực lắc lư liên tục đánh vào tay của cô dương tử mi buông lỏng tay đuôi rắn giống như dây thần, nhanh chóng quấn lên chiếc cổ dài mảnh của cô. Mùi dị tanh hô và khói độc lại thêm cả nọc độc nhanh chóng tràn ngập quanh cổ cô. Dương tử mì chưa từng trải qua một trận chiến nào ác liệt như thế. Cô nhắm mắt lại, té xỉu trên mái nhà. Cứu em, trục thiên, cứu em, lạnh quá! Dương tử mì cảm giác mình đang rơi vào hàm băng. sự lạnh lẽo thấu xương lan tỏa toàn thân của cô cô cố gắng mở miệng lên tiếng nhưng mà thế nào cũng không có phát ra tiếng được tỉnh dậy tỉnh dậy một âm thanh xa lạ Giang lên bên tai của cô thần kinh của cô bị điện giật đột ngột mở mắt đập vào mắt là một người đàn ông già nua thoạt nhìn vừa bẩn thỉu vừa thối hai mắt hổm sâu đáng sợ khuôn mặt như đầu lâu toàn xương cốt toàn thân gầy khô như củi. Một con rắn hổ bướm quấn quanh thắt lưng của ông ta, đang ngẩn cái đầu tam giác, thè lưỡi đỏ nhiều máu, đôi mắt tà ác trừng cô. Cô còn thấy một con nhện màu đỏ, quỷ dị, đang bò trên tay của ông ta. Trên cánh tay có một con thằng lằn màu nâu, lưng có vẻ trong suốt, lóe lên ánh sáng đen bóng của nọc độc. Trên đỉnh đầu của ông, còn có một con cốc xấu xí, đang ngồi chồm hởm, bụng phồng lên. không ngừng phun khí về phía cô. Ông là ai? Ngữ khí của cô mang theo vài phần kinh hải phẫn nộ. Mịch La Mịch La dùng tiếng phổ thông nửa sống nửa chính của mình, ngẹn họng trả lời. Thanh năm giống như yết hầu đã bị người khác dùng đao cắt qua, cực kỳ khó nghe, chói tai. Chương 333 bị nhốt trong lòng kính. Toàn thân đầy độc vật đang bò của Mịch La đúng là ghì gớm Dương Tử My dời ánh mắt khỏi người của ông ta, lại phát hiện mình đang bị nhốt trong một chiếc lồng kính, tài chân bị những sợi tơ buộc chặt, chỉ cần hơi động một chút, sợi tơ này sẽ gỉ vào da thịt, thắt chặt đến nỗi cổ tay trắng muốt của cô nổi lên những cái dòng đỏ hồng. Cô kinh hãi, tại sao mình lại nằm trong chiếc lồng kính này? Chẳng lẽ là do cái tên mịch la biến thái này sao? Cách mặt kính trong suốt. cô nhìn thấy khuôn mặt đang cười một cách quỷ dị của mình ra. cô xoay đầu nhìn những cái nơi khác, dạ dày lập tức trào đảo, chỉ muốn nôn mửa ngay. trong căn phòng hồi hám thấp bé, không ngờ toàn là nhện, rết, cốc, bò cạp. càng ghê tởm hơn, ở một góc khác còn có ba cái đầu trẻ con, các loại độc vật chui ra từ ngũ quan ghê tởm vô cùng, mà cô không có nhìn thấy dông hồn quán khí của ba đứa bé trên đầu của chúng. Điều này rất là không bình thường Toàn thân của cô Long tóc dựng ngược dạ dày như đảo lộn Sắp không thở nổi rồi Cô thử dùng tay kết ấn Bắn ra âm sát khí Nhưng mà nguyên khí vừa chuyển Những sợi tơ nhỏ đang thắt trên người cô Dường như là cảm ứng được Lập tức thích chặt da thịt Khiến cho cô đau đến mức nhe răng nhếch miệng Dỗ dàng buông tay Đang ngưng tụ nguyên khí Mịch là cười quỷ dị Lành lãnh Cô bé, đừng có vọng tưởng sử dụng chân khí, sợi tơ nhỏ này do tao đặc chế đó. Nếu mày vẫn cần cái đôi tay đôi chân non mịn xinh đẹp của mình, tao khuyên mày ngoan ngoãn một chút đi. Sợi tơ đặc chế sao? Dương Tử My nhìn máu rỉ ra từ cổ tay, thật sự không có dám động nữa. Nếu tay chân của mình đều bị cắt đứt, thì cuộc sống sau này sẽ thế nào? Việc cô có thể làm lúc này chính là chờ đợi. Chờ xem Mịch La chết tiệt này rốt cuộc định làm gì với mình. Tôi có thù gì với ông chứ? Dương Tử Mi cưỡng chế bình tĩnh lại, bắt đầu dũng cảm một chút, nhìn thẳng vào Mịt La. Ai ngờ lúc này đột nhiên có một con rết chui vào từ lỗ mũi của hắn, kéo theo nước mũi đục ngầu, khiến cho cô ghê tởm dội dã quay đầu đi, nhịn không được nôn khang một tiếng. Trên đời này sao lại có kẻ ghê tởm như vậy chứ? Không thù, không thù. Mịt la cười bén nhọn. Chẳng qua mày vừa hay lại phù hợp làm quỷ của tao. Hả? Quỷ sao? Dương Tử Mi rùng mình. Chẳng lẽ cái tên Mịch la này là đạo sĩ Thái Lan? Ông định làm gì với tôi chứ? Biết rõ sự độc ác của lão đạo sĩ này, thanh âm của Dương Tử Mi hơi rung rung. Vừa mới nói đó, tao sẽ biến mày thành quỷ của tao, đợi đến giờ... Tao sẽ từ từ đọc chết mày, rót vào thuốc chống phân quỷ, khiến cơ thể xinh đẹp của mày vĩnh viễn không có bị hư thối, trở thành con quỷ trung thành nhất, cũng là một con quỷ lợi hại nhất của tao. Tao chưa từng thấy ai trời sinh đã có khí âm tà bao phủ như mày, đây chính là nguyên liệu làm quỷ tốt nhất. Đến lúc đó, nhờ phúc của mày, tao sẽ trở thành đạo sĩ đệ nhất của Thái Lan. <cười> Mang theo một con quỷ xinh đẹp như vậy đi ứng chiến là một việc kiến cho người ta, dù dẻ biết bao chứ. Mịch là, cười to lên một tiếng, thân hình gầy trơ xương của hắn run run mà cái đám độc vật trên người hắn, dương nành mũi vuốt, bò đến bò đi trên người của hắn, rắn hổ bướm, cũng thè lưỡi liên tục. Dương tử mì, sợn tóc gáy, cá người lạnh run sợ muốn chết luôn, chỉ mong có thể nhìn thấy bóng dáng của long trục thiền xuất hiện. Chỉ có anh mới có thể cứu mình ra thôi. Nhưng mà anh đã đi rồi. Trục thiên, trục thiên, trục thiên. Cô liều mạng kêu gào trong lòng. Trường 334, số đã định phải làm quỷ. Trên một chiếc xe đã chạy đến giữa sa mạc. Đang lái xe như một cơn cuồng phong để tránh né bầy sói sa mạc đằng sau. long trục thiên bỗng cảm thấy lòng ngực đau nhức Anh vũ tay sờn ngực, dường như cảm giác được đang có người không ngừng gọi tên của mình. Còn người trầm xuống, sắc mặt ngưng trọng. Chẳng lẽ Mimi xảy ra chuyện sao? Anh hiểu rõ năng lực của Dương Tử mi theo lý thuyết, ở thành phố A đâu có ai có thể làm hại cô ấy chứ. Có lẽ mình quá lo lắng rồi không? Bầy sói sa mạc ở phía sau càng ngay càng gần. Anh cũng không có nghĩ nhiều nữa, quay đầu xe lao về phía bầy sói. cho dù là nghĩ nhiều hay thế nào đi nữa, hiện tại anh phải nhanh chóng rời khỏi sa mạc quan tàn vắng vẻ, không có một chút tín hiệu điện thoại nào để gọi cho Dương Tử My xác nhận cô vẫn bình an mới được. Về phần đồ vật cần phải tìm thì trì hoãn một chút cũng không sao. An nguy của Dương Tử Mi mới là quan trọng nhất. Mịch La đi tới góc nhà cầm lấy một cái đầu trẻ con, ánh mắt âm thầm nói. Mày có biết đây là cái gì không? Đây là chế phẩm quỷ thất bại Mà với mày Tao tự tin nhất định không có thất bại rồi Trên đời này Không ai có thể có thân thể linh hồn thích hợp Để mà chế tạo thành quỷ như mày cả Quỷ Do đạo sĩ dùng phương pháp đặc thù Dùng các phương pháp trói buộc Như vẽ bùa đối với thi thể Cũng có cơ thể sống Khiến thi thể nghe theo mệnh lệnh của mình Nhưng đối với thi thể bị thi pháp Hoặc với cơ thể sống mà nói, bọn họ vô cùng thống khổ, linh hồn tràn ngập sự căm hận. Nếu mà người thi Pháp có đạo hạnh không đủ, chẳng những không có thể khống chế cương thi mà còn có thể bị quỷ căm hận tiêu diệt. Quỷ lập tức trở thành tai họa khó lường. Quỷ mạnh nhất trong truyền thuyết là dùng cơ thể trẻ sơ sinh còn sống để mà chế tạo, dùng máu làm phù chú, còn phải để cho đứa trẻ sống trong một thời gian rất dài. Nếu thành công, quỷ được tạo thành gọi là quỷ ranh. Mịch La vẫn muốn làm ra một quỷ ranh lợi hại nhất, nhưng mà qua vài lần đều thất bại rồi, thậm chí chịu phản phệ. Việc này khiến cho ông ta bị các đạo sĩ khác cười nhạo, nhất là đại sư huynh. Người đó vẫn luôn kinh bỉ mình có tư chất kém, không có thiên phú. Điều này khiến cho ông ta cảm thấy bị sỉ nhục. Vì vậy, ông ta thề nhất định là phải tạo ra một quỷ lợi hại trên đời. đánh bại đại sư huynh hãnh diện trong giới đạo sĩ một ngày nọ ông đã tìm thấy phương pháp chế tạo quỷ còn lợi hại hơn cả quỷ ranh từ một quyển sách tàn khuyết. đó chính là dùng thiếu nữ có khí âm sát thuần khiết để làm vật dẫn quỷ ông ta đã đi tìm khắp Đông Nam Á cũng không có thấy ai phù hợp mãi cho đến khi ba tụng gặp được Dương Tử mì, mà Dương Tử mì luyện đạo khí Tố chất thân thể không phải là thiếu nữ bình thường, có thể so sánh được. Càng thích hợp để làm quỷ, nếu có thể chế tạo thành công, ông ta tự tin sẽ trở thành thiên hạ vô địch. Dương Tử mi nhìn cái đầu trẻ con thảm không có nở nhìn, trong lòng càng thêm lo lắng. Quảng sợ, mình sẽ biến thành quỷ như cái xác không hồn, không có ý chí đã bị người khác khống chế. Chẳng lẽ đời này của mình có kết quả như vậy sao? Có ai... Có thể tới cứu mình không chứ? Ba Tụng đẩy cửa bước vào Thấy Mịt La liền phủ phục Trên mặt đất, dập đầu nói Đại sư, cơm nước đã chuẩn bị xong rồi Mời thầy ra ngoài ăn Ừ, ta ra đây Mịt La ném cái đầu trẻ con trên tay Khiến cho ba Tụng sợ rung Trong lòng, kêu gào xuôi tám đời Mới bị cái tên đạo sĩ Mịt La này nhìn trúng Bắt mình làm việc khổ sai không tính Mọi thời khắc Đều như bước lên băng mỏng, lo lắng, hắn sẽ biến mình thành quỷ. Nhìn thấy ba tụng, dương Tử mi, nhớ ra hắn chính là người bán cái tấm thẻ bài bươm bướm. Thì ra, mọi thứ đều do ông ta gây ra. mươi 335, quỷ sủng tiểu thiên. Mịch là đi ra ngoài, ba tụng đứng thẳng người, quay đầu, nhìn thoáng qua dương Tử mi, ảnh mắt như mang theo lời xin lỗi. Xin lỗi cái rắm á. Dương Tử Mi hung hăng mắng một câu trong lòng. Ba tụng đóng cửa đi ra ngoài. Trong căn phòng nhỏ, hẹp âm u, chỉ còn lại cô cùng với các loài động vật ghi tổng xấu xí, còn có vài cái đầu trẻ con. Dương Tử Mi cố gắng để mình không có nhìn những thứ kia, chỉ âm thầm cầu nguyện trong lòng. Có thể có người đi vào cứu cô. Chị ơi! Bên tai, bỗng nhiên truyền đến một âm thanh non nớt thấp thấp. Dương Tử Mi. Mì... ngẩng đầu mở mắt, nhìn thấy bên ngoài cái lồng kính có một âm linh thể đang đứng đó. Âm linh thể này là một bé trai, khoảng hơn 3 tuổi, để tóc trái đào, gương mặt tròn trịnh rất đáng yêu. Mặt kém đỏ, đôi mắt to chớp chớp nhìn cô. Dương Tử Mi sợ hãi các cái loài rết côn trùng, nhưng mà lại không sợ hãi âm linh thể. huống Chi là một bé trai đáng yêu như vậy. Cô không có nhìn bất kỳ quán khí nào trên người cậu bé. Điều này nói rõ Linh hồn của bé trai cực kỳ tinh thuần Em trai Em là Cô nghi hoặc hỏi Chị ơi em tên là Tiểu Thiên Thân thể của em ở đằng sau chị đó Tên xấu xa mịt là Biến em thành quỷ Nhưng mà thất bại rồi Hồn phách của em liền lặng lẽ trốn đi Giọng nói của Tiểu Thiên còn thơm mùi sữa Trên mặt toát ra vẻ đặc ý Thật đúng là trẻ con Nhìn thấy Tiểu Thiên Tâm tình kinh hải bất lực của Dương Tử My cũng giảm bớt. Dù sao có người cùng cán gẫu, dễ chịu hơn một mình, đối mặt với đống đồ vật ghê tởm trong phòng này. Chị ơi, trên người chị có tấm thẻ bài bướm bướm sao? Tiểu Thiên hỏi. Ừ, Dương Tử My nhìn túi áo. Trong túi áo có tấm thẻ bài hồ điệp mà Tống Quyền đưa cho cô, còn chưa có bị đánh mất. Tiểu Thiên hai con mắt sáng lên nói nhỏ. Chị ơi, chị được cứu rồi. Hả? Dương tử mì nghi hoặc nhìn đứa trẻ. Chị bị sợ tơ phép trói chặt, không có thể dễ dụa, nhưng mà tấm thẻ bài bươm bướm thì khác. Chỉ cần, chỉ có thể đọc chú ngữ, pháp lực trong tấm thẻ bài bươm bướm sẽ đi ra, đoạn tơ phép này cũng sẽ bị đứt thôi. Tiểu Thiên nói, hai con mắt Dương tử mì sáng lên. Thật sao? Đúng vậy, em nghe cái tên xấu xa mịt là kỳ nói. Chị ơi, chị mau thử xem, để em dạy chị đọc chú ngữ nha tiểu thiên hưng phấn nói lúc này dương tử mi không có lựa chọn khác huống chi cô cảm thấy tiểu thiên thật sự là muốn giúp cô được rồi cảm ơn tiểu thiên nha dương tử mi hưng phấn nhưng mà chị ơi sau khi em cứu chị chị phải giúp em làm một việc nha tiểu thiên nhíu mày khuôn mặt đáng thương được thi thể của em bị cái tên xấu xa mịch la biến thành dầu sáp rồi ký ức của em sắp biến mất hết rồi, cũng sắp quên mất tên tuổi về lai lịch của mình. Chị ơi, chị có thể giúp em tìm một thân thể mới không? Tiểu Thiên bây giờ rất thảm đó. Tiểu Thiên đáng thương, chớp chớp đôi mắt to, trong mắt tràn đầy mong chờ nhìn cô. Được. Dương Tử Mì gật đầu đồng ý giúp một giống hồn sắp mất đi bản ngã tìm cái chỗ ở mới rất dễ. bằng pháp lực của cô chỉ cần điêu khắc một bức tượng ngọc hình người là được. Tiểu Thiên nghe được lời hứa của cô, vô cùng vui mừng, niệm ra một câu chú ngữ kỳ quái. Dương Tử Mi tuy là không hiểu câu chú ngữ này, nó hoàn toàn khác với chú ngữ của đạo gia, nhưng mà vẫn niệm chú ngữ theo Tiểu Thiên. Làm theo yêu cầu của Tiểu Thiên, cô thành kính niệm ba lần. Tấm thẻ bài bươm bướm, trong túi áo, hơi rung động, giống như là nhận được một loại triệu hồi nào đó. mươi 336, Long Trục Thiên trở về Chị ơi, thẻ bài bươm bướm bắt đầu có hiệu nghiệm rồi. Tiểu thiên vô cùng hưng phấn kêu hô âm ý bên ngoài lòng kính. Tâm tình của Dương Tử mi đột nhiên vô cùng kích động. Cô lặng lặng rút một tấm thẻ bài bươm bướm tinh xảo từ trong túi áo ra, im lặng nhìn nó. Tấm thẻ bài lóe lên những cánh vàng chói mắt. Rồi lúc đó cái sợi tơ quỷ dị kia đã bị cắt rời ra từng đoạn từng đoạn. chân tay của dương tử mi không bị bó buộc gì nữa cô nhặt tấm thẻ bài bươm bướm dưới đất lên một tay dung ra đập nát cái chiếc lồng kính bước ra ngoài ồ chị giỏi quá thật là lợi hại tiểu thiên dù sướng vỗ tài, sau đó mới dường đồ tài kéo lấy dương tử mi chị em mình mau đi thôi đợi lúc nữa cái tên khốn nạn mình ra kia sẽ quay lại mất lúc này toàn thân của dương tử mi ngùng ngục bốc lên một ổ sát khí Thế mà lại dám coi cô là quỷ sao Thù hận này ghi tạc trong lòng Bây giờ trước tiên phải trốn thoát đã Thù này nào có thể quên báo chứ Có điều cô biết Bây giờ khả năng của cô chưa đủ Hàng ngàn con độc vật kia Làm khí âm sát của cô Không có thể nào mà đã thương được lão Chúng giống như một cái kim chung tráo Bao phủ lấy người của lão Khiến cho cô không có thể lại gần Hơn nữa con rắn hổ bướm Trên người của đảo vô cùng quỷ dị, cứng đầu Để đối phó với bọn chúng Nhất định phải có sự trợ giúp đắc lực của pháp khí Hoặc là một lửa dao thật là sắc nhọn mới được 36 kế Bây giờ chạy là thượng sách Trở về rồi sẽ nghĩ cách sau Dương tử mi niệm thần chú Tiểu thiên ở phía sau cô Dùng tốc độ nhanh nhất có thể Trốn thoát khỏi cái nơi địa ngục này Về đến nhà Cửa mở ra Đột nhiên đã nhìn thấy lông trục thiên bên trong. Mi Mi, Lông trục thiên nhìn thấy cô vô cùng kích động. Giọt chạy tới, nắm lấy tay cô hỏi. Có chuyện gì xảy ra phải không? Nhìn thấy lông trục thiên, bộ dáng kinh hoàng quảng sợ lúc trước của dương tử mì, dần dần tiêu tan. Cô an tâm trở lại. Cô nghĩ đến những cái việc mình đã trải qua. Suýt chút nữa, mình đã trở thành cái xác không hồn rồi. Làm một con quỷ, giọt nước mắt. mang sự ấm ức và sợ hãi từ sâu trong khóe mắt đã lập tức trào ra từng giọt từng giọt rơi xuống giờ đây cô đã bình yên dựa vào lòng ngực rộng lớn săn chắc nóng ấm của lòng trục thiên thuộc lại từng sự việc mình đã trải qua một cách rõ ràng cho anh nghe Long trục thiên vừa nghe xong khuôn mặt lập tức biến sắc đen xị đôi mắt đen sâu dần dần tràn ngập nổ khí trong vô cùng đáng sợ anh cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của Dương Tử Mi. bây giờ anh sẽ đi giết bọn độc ác kia nghĩ đến những cái hành động tà ác quỷ dị của mình là Dương Tử Mi khẩn trương kéo Long Trục Thiên lại anh đừng có quá xúc động cái tên đó không phải là người bình thường đâu ông ta có thể điều khiển con rắn độc kia công kích em hơn nữa sát khí của bản thân ông ta rất nặng không có dễ giết được ông ta đâu anh không sợ Long Trục Thiên Chỉ cần nghĩ đến những cái việc mà Dương Tử My đã phải chịu đựng, nổ khí đã bừng bừng, không thể nào mà giảm đi được. Vừa nãy, anh đã dội dàng trở về, vừa đẩy cửa ra, phát hiện qua cỏ bên trong đã chết khô, mảnh chậu sành dở lung tung, lại co sát mấy con rắn độc, trong lòng của anh vô cùng run sợ lo lắng. Vừa định ra ngoài tìm cô, cô đã quay trở lại, vừa chặt vật vừa quán sợ. Anh làm sao? có thể cho phép cái tên làm tổn thương kia còn tồn tại trên thế giới này chứ? Trục Thiên, bên ngoài anh có mang theo đồ vật gì, giao sắc chẳng hạn không? Dương Tử Mi cũng sớm muốn giết cái tên Mịch La kia. Nếu không, mỗi phút mỗi giây cô thấy bất an trong lòng. Long Trục Thiên rút ra một khẩu súng lục màu đen bạc. Dương Tử Mi nghĩ đến con rắn hổ bướm kia. Cô đã dùng nguyên khí bắn ra lực công kích của âm sát khí vô cùng mạnh. Sức mạnh tuyệt đối không có thu kém gì cường độ của viên đạn bắn ra. Súng có thể cũng không có thể đối phó được với nó, trừ phi là một con dao vô cùng sắc bén. Chị ơi, em thấy súng không có tác dụng đối với Mịch La đâu. Em đã nhìn thấy có người dùng súng tiểu liên bắn lão mà lão chẳng có bị làm sao cả. Tiểu Thiên ở bên cạnh nói vào. Tiểu Thiên là âm linh thể, chỉ có người có thiên nhãn như là Dương Tử Mi. hoặc như con mắt âm dương của làm nhà nhà mới có thể nhìn thấy được. Vì vậy, Long Trục Thiên không thể nhìn thấy được. Chương 337 Long Trục Thiên trở về Hơn nữa, Dương Tử Mi dùng tâm ngữ để mà nói chuyện với Tiểu Thiên. Tiểu Thiên, vậy em có biết lão ta có nhược điểm gì không? Dương Tử Mi tin rằng chỉ cần là sinh mệnh có sự sống đều sẽ có điểm yếu chí mạng. a chị ơi, Thực ra tấm thẻ bài bươm bướm chính là vũ khí tốt nhất để đối phó với tên mịch la kia. Theo em biết, từ trước đến nay, Điệp Thần đều là khắc tin của bọn đạo sĩ Thái Lan độc ác. Chỉ có loại pháp khí như tấm thẻ bài bươm bướm mới có thể phá vỡ sát khí trên người của ông ta, khiến cho ông ta trở thành người bình thường. Tiểu Thiền đáp lại, Dương Tử My vui mừng. Thật vậy sao? vậy có phải chỉ cần niệm câu chú ngữ lúc nãy em đã dạy chị là được rồi tiểu thiên lắc đầu sau đó dạy cho cô thêm ba câu chú ngữ nữa dương tử mi thử nghiệm phát hiện sau khi niệm cầu chú ngữ tấm thẻ bài hồ điệp kia quả nhiên biến thành một lưỡi dao sắc bén vô cùng có thể công kích được tất cả các loại âm sát rồng trục thiên đứng bên cạnh không có thiên nhãn cho nên không biết xảy ra cái chuyện gì chỉ mờ mịt đứng nhìn cô Cầm một tấm thẻ bài, sau đó niệm chú ngữ, mà cái tấm thẻ bài này bay lên hạ xuống. Anh cũng không hiểu cô đang làm cái gì mà bây giờ lại hớn hở như thế. Trục Thiên, đi thôi, chúng ta đi giết cái tên khốn kiếp kia, bây giờ em đã có vũ khí để giết chết tên đó rồi. Thu lại cái tấm thẻ bài hồ điệp, Dương Tự Mi kéo tay lòng Trục Thiên, khí thế hừng hực bức người nói. Ờ. Long trục thiên, hiện tại nổ khí ngút trời, anh bây giờ chỉ ước là tự tay của mình, đầm chết cái tên mịch la kia, tên khốn nạn đó, dám gây ra thương tổn cho người con gái của anh, anh sẽ cho lão chết không toàn thay. Dương tử mi, nhấc chân định đi, nhưng mà đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, quay đầu trở lại trong phòng, mang theo tháp sắt nhỏ, trấn trạch pháp nhãn theo người. Tháp sắt nhỏ này, có thể hấp thu hết tất cả các loại âm sát độc khí, Cái này chắc chắn có hiệu quả đối với lòng kính đầy những cái độc vật kia. Dương Tử My thi triển chướng nhạn pháp cùng với long trục thiên còn có tiểu thiên ở phía sau. Cùng nhau tiến thẳng đến cái nơi mà trước đó cô khốn khổ lắm mới thoát được. Mịch là sau khi ăn cơm cùng với ba tụng thì quay trở lại phòng. Lần này ông ta đã làm cho Dương Tử My trúng độc khiến cho cô chậm rãi chờ đợi đến thời khắc thích hợp sẽ đi gặp Diêm Dương. từ đó sẽ trở thành quỷ. Nhưng mà thật không ngờ, ông ta vừa đẩy cửa ra, lại phát hiện, cái lòng kính đã bị dở dụng rồi, cả sợi tơ mình đang trộm ở chỗ sư phụ cũng đã bị đứt ra từng đoạn rơi đầy mặt đất. Ba Tụng! Hắn quát ầm lên, Ba Tụng nồm nớp lo sợ, chạy từ bên ngoài vào, quỳ rạp trên mặt đất hỏi, Đại sư, có gì dặn dò? Mịch la nhấc chân phải lên, hung hăng đạp vào mặt của Ba Tụng, Lão đá ba tụng lăn lộn trên mặt đất Sau đó nghiến răng nghiến lợi hỏi Có phải mày để cho nó trốn thoát rồi không? Ba tụng nhìn chiếc đồng kính dở dụng trước mặt Sắc mặt sợ hãi đen xì Lắc đầu mạnh kinh liệt Đạt đại sư Con làm sao mà thả nó được chứ Vừa nãy còn luôn ở cạnh người hầu ăn cơm Nhất định nó tự trốn đi rồi Nó làm sao có thể làm đứt được sợi tơ của tao? Mịch là cũng biết Ba Tụng không có thể nào phản bội lão để mà thả Dương Tử Mi đi. Đại sư, nó có vẻ không phải là dạng tầm thường đâu, có thể nó biết loại pháp thuật để phá bỏ rồi. Ba Tụng vội vàng nói, không thể nào, loại chú ngữ đó chỉ có linh đồng mới biết được thôi. Mịch La lắc đầu, ngay cả tao đây còn không biết nữa là. Đại sư, người chẳng phải đã lặng lẽ giết chết một linh đồng để mà làm quỷ sao? Ba tụng to gàng lên tiếng, mà linh thể của linh đồng này đã chạy trốn rồi, phải chăng chính nó đã phá sợi tơ của người? Điều này càng không thể, linh thể của nó không có bất kỳ sức mạnh nào, căn bản không có thể phá vỡ được. Chẳng may nó nói chú ngữ cho con bé kia nghe thì sao? Tao không tin, trên đời này làm gì có ai có thể giao tiếp được với linh thể? Hơn nữa ta cũng đã nhìn ra, nó không hề có mắt âm dương, Cho dù có giao tiếp được thì cũng phải có tấm thẻ bươm bướm mới có thể phá vỡ được chứ. Mấy cái thứ nó có chẳng qua cũng chỉ là mấy tấm thẻ bài tự chế rách nát, không có một tí pháp lực nào. Mịch La cụ chập nói, ba tụng không có dám nói thêm nữa, chờ đợi đại sư dặn dò. Để tránh nói sai, lại làm cho lão tức giận, đánh chó, đánh mèo, thật sự vô cùng thảm. Mịch La tuyệt đối không có cho phép tác phẩm của một con quỷ, tốt nhất lại bỏ trốn trước mắt của mình. Lão nhất định phải bắt Dương Tử mi lại cho bằng được. Bằng không, sẽ lãng phí mất cơ hội tuyệt hảo để đêm mai có thể làm thành một con quỷ rồi. Chỉ cần con quỷ này thành công, lão có thể quay lại Thái Lan rửa nhục, thậm chí có thể đạt được ngô dị quốc sư không chừng. Các bạn vừa nghe xong tập 29 Thiếu nữ bói toán thiên tài. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.